các bạn đang nghe thành á c p ẩ m Đam Mỹ, Mịch. mời Đồng, đọc Hoa của Tử tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất t vong bạn diễn Xin bạn cùng lắng nghe. Chương giả Hiểu cả các Các viên rời khỏi chung cư chiếc xe lao đi vun vút lâm thu thạch và trịnh thiên lý ngồi ở ghế sau hầu như không nói chuyện mấy không khí trên xe vô cùng yên lặng mãi tới khi xe chuyển động hướng lên đường cao tốc lâm thu thạch nhịn không nổi mới hỏi một câu chúng ta đi đâu vậy em còn tưởng anh sẽ không hỏi cơ đấy trình thiên lý nói lâm thu thạch tôi hỏi mấy người sẽ nói chắc trình thiên lý chắc chắn là không rồi lâm thu thạch mấy người giỏi đấy nửa tiếng sau xe dừng trước một biệt thự ở ngoài ô lâm thu thạch mở cửa bước ra ngoài quan sát tòa kiến trúc trước mặt canh biệt thự trông khá đồ sộ xung quanh không một bóng người chẳng rõ là ai bỏ công xây dựng tòa nhà hoành tráng như này giữa nơi đồng không mông quạnh bao quanh biệt thự là cây cối xanh ung đứng ở trước cửa đã nghe tiếng côn trùng kêu rã rít nguyễn nam chúc đ ổ xe xong cả ba người men theo con đường nhỏ đi vào lâm tu h thạch lấy điện thoại ra xem thử một giờ sáng có lẽ vì ở đây quá hẻo lánh nên sóng yếu biệt thự chỉ có một con đường nối liền với thế giới bên ngoài nguyễn nam chúc đi trước dẫn đầu đến cổng biệt thự thánh giơ tay đẩy một cái cửa không khóa lâm thu thạch đi vào bên trong phát hiện khuôn viên biệt thự đèn đuốc sáng rực trong phòng khách tầng trệt có ba người ngồi s ẵ n dường như đang thảo luận chuyện gì đó trong ba người có hai nam một nữ thấy cậu đến tất cả đều nhìn với vẻ tò mò anh nguyễn một người trong bọn kết tiến g chào nguyễn nam t r ú c thái độ vô cùng cung kính anh đã về nguyễn nam t r ú c khẽ gật đầu tìm đại một chiếc sofa ngồi xuống khoát tay ra hiệu cho lâm thu thạch ngồi bên cạnh lâm thu thạch do dự d â y lát cuối cùng làm theo lời hắn nguyễn nam chút nói anh vừa từ cửa ra ngoài phải không hắn giơ tay giấy đâu lâm thu thạch hơi khựng lại không ngờ nguyễn nam chút thẳng thừng đến vậy không một chút rào trước đón sau hắn hỏi ngay đầu mối quan trọng nhất mảnh giấy anh có cảm thấy nên giải thích tình huống cho tôi nghe trước không lâm thu thạch nói bỗng nhiên đột nhập vào nhà tôi đưa tôi tới đây một câu không nói đã đòi hỏi này nọ nguyễn nam t r ú c bảo thiên lý em giải thích đi t r ì n h thiên lý nhún vai tỏ vẻ miễn cưỡng nhổm dậy gõ gõ một lát trên chiếc laptop trước mặt xong xuôi nó đưa máy sang cho lâm thu thạch lâm thu thạch chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đón lấy chiếc laptop thấy trên màn hình mở sảnh tám chín trang vê képeb gì? gì đây t r ì n h thiên lý xem đi lâm thu thạch di chuột lướt qua các trang mạng nhận thấy tất cả đều hiển thị tin tức về những cái chết ngoài ý muốn xảy ra hôm qua một trong các tin tức đó vô cùng quen thuộc với lâm thu thạch chính là vụ tài xế lái quá tốc độ đâm vào giải phân cách dẫn đến tử vong tại chỗ khi nhìn tên họ nạn nhân và hình chụp lâm thu thạch cuối cùng đã hiểu ra ý của t r ì n h thiên lý tất cả những người đã chết này chính là đồng đội của lâm thu thạch trong cánh cửa tất cả bọn họ gần như đều mất mạng vào đêm qua dù cho cách thức khác nhau có người tự s á t cũng có kẻ bị giết chết lâm t h u thạch chết trong cánh cửa thì ở thế giới thực cũng sẽ chết t h ỉ n h thiên lý gật đầu em cho anh biết trước chuyện này để anh chuẩn bị tâm lý thế giới trong cánh cửa không phải trò chơi cũng không phải ác mộng gặp sự cố trong cánh cửa thì thể xác ngoài đời thực cũng tiêu tùng lâm t h u thạch nói tôi biết rồi vậy rốt cuộc cánh cửa đó là cái gì rất khó dùng khoa học để giải thích cho rõ ràng vốn dĩ đó là một hiện tượng đi ngược quan niệm thông thường trịnh thiên lý liếc nhìn nguyễn nam t r ú c một cái anh vừa từ cửa ra ngoài nên mau chóng đưa mảnh giấy nhặt được ở đó cho bọn em thứ ấy rất quan trọng lâm thu thạch mảnh giấy đó tôi không mang theo đâu không sao anh nhớ trên đó viết gì không trịnh thiên lý hỏi lâm thu thạch gật gật đầu sau một giây lưỡng lự đối diện với tất cả ánh nhìn cậu nói ra nội dung trên tờ giấy con chim nhà fisher ra đi nguyễn nam chúc vừa hạ lệnh tất cả những người khác mau mánh bắt tay vào việc ngay nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ lâm thu thạch đâm x o ắ n h x u y t theo nói rốt cuộc là chuyện gì tôi chưa hiểu nguyễn nam chúc nói gần đây xung quanh anh có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không hắn nói trong khi vẫn nhìn điện thoại những thứ giống như điềm báo gì đó lâm thu thạch điềm báo nguyễn nam chúc phải điềm báo hắn giải thích ví dụ t r o n g thấy những thứ chưa từng thấy trước đây những chi tiết nhỏ vượt ngoài dữ liệu hoặc là nói đến đây hắn ngưng một lát thú cưng không cho bế lâm thu thạch có có có con mèo nhà tôi bỗng dưng không cho bế nữa anh thấy vụ này có cách thay đổi không t r ì n h thiên lý hết thuốc chữa rồi chia tay đi lâm thu thạch nguyễn nam chúc liếc trịnh t h i lý một cái cậu bé vội vàng giả vờ chăm chú vào công việc nguyễn nam chúc nói anh sắp chết rồi lâm thu thạch n g ẩ ể n ra hả nghĩa là sao nguyễn nam chúc bốn chữ đó có nghĩa là như thế hắn chậm rãi nói thêm nhưng nếu anh vượt qua được mười hai cánh cửa thì có thể sống tiếp khi đó anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cửa lâm thu thạch sự khống chế của cửa cậu bỗng cảm thấy mình như nhân vật trong chương trình mười vạn câu hỏi vì sao có vô số vấn đề cùng lúc ập vào đầu nhưng cậu không dám hỏi tất cả bởi vì nguyễn nam t r ú c chắc chắn không phải loại người giỏi nhẫn nại quả nhiên nguyễn nam t r ú c nói không cần gấp anh vẫn còn thời gian một tuần để từ từ hiểu rõ mọi việc anh tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra t r ì n h thiên lý giao cho em nhé trịnh thiên lý em xin thề trước giờ em ghét nhất là tiếp một tiếp đãi người mới lâm thu thạch thiệt thòi cho nhóc quá ha cho tôi hỏi câu cuối cùng được không lâm thu thạch nghĩ một lát cảm thấy trước mắt đây là câu hỏi quan trọng nhất câu gì t r ì n h thiên lý nói ừ nguyễn bạch khiết là gì của mấy người lâm thu thạch nói chắc chắn cô ấy có liên quan tới chuyện này đúng không phòng khách chìm vào một sự im lặng kỳ quặc mặt chìm thiên lý trở nên quái dị lâm thu thạch nhìn một lúc mới nhận ra nó đang cố nhịn cười sau này anh sẽ biết nguyễn nam chút dịu giọng đừng gấp lâm thu thạch sao bọn này phản ứng khó hiểu thế nhỉ trong lúc ba người nói chuyện những người khác đã tìm ra một số tư liệu liên quan đến con chim nhà fisher sau khi nghe họ tóm lược thông tin nguyễn nam t r ú c tuyên bố t r ì n h thiên lý cho anh ta làm quen với mọi người một chút anh có việc phải ra ngoài t r ì n h thiên lý vâng nguyễn nam t r ú c nói xong liền bỏ đi chẳng mấy chốc từ bên ngoài vang lên tiếng động cơ máy, máy nổ còn lại lâm thu thạch và t r ì n h thiên lý tôi nhìn anh anh nhìn tôi cuối cùng t r ì n h thiên lý đứng dậy nói để em giới thiệu nhé đây là lư diễm tuyết cô gái duy nhất trong nhóm của chúng ta gan góc đàn ông còn phải chào thua tính cách thô bỉ đàn ông lại bằng cụ l ư i diễm tuyết mẹ kiếp có nói tiếng người không v ậ y nhóc t r ì n h thiên lý không phản ứng lại giới thiệu tiếp hai người còn lại trần phi dịch mạnh mạn trần phi là người đeo kính anh còn lại tên dịch mạnh mạn người này rất nhiễu sự nói chuyện cực nhảm nhí tốt nhất tránh xa anh ta ra một chút trần phi gạch đầu chào hỏi với lâm thu thạch dịch mạnh mạn thì nói t r ì n h thiên lý nhóc lại ngứa da đấy hả đây là lâm thu thạch các anh đều biết rồi phải không trịnh thiên lý nói là người anh nguyễn đưa về từ thái độ cho thấy ba người đều khá t h â n thiện nhưng họ không nói nhiều rõ ràng không muốn giao lưu hay t h â n thiết hơn với lâm thu thạch trịnh thiên lý dường như nhìn ra suy nghĩ của lâm thu thạch bèn ôn tồn giải thích đừng trách họ không nồng nhiệt mọi người đâu biết anh có thể sống sót bao lâu lãng phí tình cảm với một người sắp chết là việc đau khổ lắm lâm thu thạch nhóc giải thích kiểu đó sẽ làm anh đây dễ chịu hơn hả không biết sống được bao lâu nghĩa là sao ít nhất hãy g ắ n sống sót trong cánh cửa tới nhé t r ì n h thiên lý nói lần này anh nguyễn sẽ cùng anh vào cửa nên chắc không xảy ra vấn đề gì đâu lâm thu thạch vậy còn nguyễn bạch khiết t r ì n h thiên lý anh đói chưa có muốn ăn gì không lâm thu thạch tể lái còn gượng lắm nhóc ơi dĩ nhiên là lâm thu thạch không đói nửa đêm bị gọi dậy nên giờ ngủ lại cũng không nổi đ à n ngồi nhìn bọn họ làm việc dường như cả nhóm đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến con chim nhà fisher nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là tên của một câu chuyện cổ tích vậy mà họ như định s ớ i tung ba t ấ t đất quyết tìm bằng được tất cả mọi đầu mối mới thôi trần phi và dịch mạnh mạn còn bàn nhau sáng mai tới thư viện một chuyến t r ì n h thiên lý bảo lâm thu thạch rảnh quá thì có thể lên tầng ngủ một giấc phòng ốc đều chuẩn bị chu đáo cả rồi phòng trong cùng phía bên phải có cả máy tính các loại lâm thu thạch chán quá không biết làm gì thì có thể chơi game lâm thu thạch vậy tôi đi ngủ đây t r ì n h thiên lý chúc ngủ ngon lâm, thi, lâm thu thạch đi lên tầng vừa rẽ phải thì thấy bóng ai đang đứng ở cuối hành lang cậu tưởng đó là một người sống trong biệt thự định đến chào hỏi ai ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó lâm thu thạch không khỏi toát mồ hôi lạnh t r ì n h thiên lý vốn dĩ đang ở dưới tầng vậy mà giờ xuất hiện trước mặt cậu lại còn bình thản lạnh lùng đi về phía cậu t r ì n h thiên lý lâm thu thạch khẽ lùi một bước sao nhóc lại ở đây người này mang ánh mắt lạnh giá khí c h ấ t k h ắ c hẳn t r ì n h thiên lý nghe lâm thu thạch gọi cậu ta lãnh đạm nói tôi không phải t r ì n h thiên lý lâm thu thạch vậy cậu là ai người kia nói là anh trai nó lâm thu thạch hả người kia nói trịnh nhất tạ lâm thu thạch im lặng cậu không nói gì vội quay lưng chạy xuống tầng một lúc này trịnh thiên lý đích thực vẫn ngồi trong phòng khách tám chuyện với lư diễm tuyết thấy lâm thu thạch quay trở lại nó nheo m ắ t h ỏ i sao vậy lâm thu thạch nhóc có anh trai sinh đôi à nhóc trịnh thiên lý、um... đúng suýt nữa thì quên lâm thu t h ậ p anh trai mà cũng quên được hả với lại ai đặt tên cho hai đứa tụi bay mà khét thế nhất tiết thiên lý nước bánh và anh dặm tên của hai anh em nhất tạ và thiên lý ghép lại trùng âm với thành ngữ nhất tiết thiên lý trong trường hợp này ý chỉ dòng nước luôn chảy mạnh hết chương mười sáu